Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hậu trông vô cùng hiền lành tiến lại chú Bạch Vũ đang quỷ chân ở đó. Nhì tử ta không sao. Bạch Liễu cũng gật đầu, Bạch Vũ vui mừng hét lên trong điên giải. Mẫu thân ta đã trả thù xong, giờ hai người có thể yên tâm mà rời đi. Đây là thê tử của ta, nàng là Nạp Lan. Hai người nhìn sang Nạp Lan gật đầu mỉm cười ngạc nhiên. Rõ ràng trong cơ thể của nàng ta có một linh hồn yếu ớt. Người khác không nhìn thấy cũng không có nghĩa hai người này không nhìn được. Tạm phụ nhân đưa cánh tay đang mở dần đi, bỗng nhiên mỉm cười nhìn quân tiếu nhẹ giọng nói. Phụ thân, thời gian ta đã không còn nhiều, hay còn lúc ta đang ở đây làm hôn lễ cho chúng? Quân tiếu nhìn thích con gái của mình cùng với hài nữ thì vui mừng nói. Được, hai người quỳ xuống. hôn lễ cũng được cử hành đơn giản. Quần tiếu cùng hắc thủy đứng ngang hàng Hai lão cùng gật đầu nhìn chính công Rồi chính công bắt đầu mỉm cười mà nói Nhất bái thiên địa Nhị bái cao đường phu thê giao bái ba cái vái lại Hai tích trà nóng là xong một buổi hôn lý đơn giản Nhưng đó là ngày hạnh phúc nhất Trong cuộc đời của Bạch Vũ Linh hồn của hai người Cũng bắt đầu phải mà dần biến trở về cói âm thoát trần Mọi việc cũng đi qua Trong hôn lễ còn cười cười nói nói, nhưng mà vừa xong việc ba lão già không nói năng gì lao vào động thủ, mà kể cho hai người, những chiêu thức được tung ra, những tiếng hét xuất quyền văng lên. Bạch hồ xuống đồng bằng xuất chiêu, bạch hạc bắt cá đỡ chiêu, bỏ ngựa bắt ve sầu ra chiêu. Toàn là mấy thế võ làm cho bạch vũ cũng phải trận mắt há mồm, rõ ràng ba lão già đang đùa dẫn với gã. Đánh quyền không khắc gì đi múa võ biểu diễn, lực nào thì không có tác động thì chậm chạp. Như vậy cũng gọi là quyền sóc. Nạp Lan lâu ngày cũng thấy ra ra thoải mách như vậy thì cũng mỉm cười hài lầm. Một lát sau bà lão già thấm mệt thì dừng lại chửi rủa Còn mẹ nhà ngươi, bạch hồ của ta dũng mãnh hơn. Bạch hạc mộ mù mắt của ngươi. Bỏ ngựa của ta mới là nhất muốn chiến lên đây chiến tiếp. Bạch vũ thì mấy lão già dài dòng thì cũng cắt lời. Ba người không cần phải đánh nhau, ta và nạp lan xin phép cáo từ trước. Chúng ta không quan tâm cái thuốc trường sinh kia có thật hay không, cáo tử. Nói rồi hắn cùng với nàng rời đi khỏi bạch phủ. Ba người nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi mà cũng mỉm cười nói. Theo ta tính toán, vài năm nữa hắn sẽ gặp kiếp nạn. Chúng ta cũng phải nhanh chóng làm cho xong cái chuyện mà rời đi. Thực ra bất tử thuốc một cây huyết ngải sẽ sinh ra ba phần quả đổi cho chúng ta lấy làm thu hoạch. Nhưng mà chắc chắn hai quả sẽ là cực độc, cắn đút linh hồn khiến cho người vĩnh viễn không thể siêu sinh. Cũng chẳng cần đánh nhau làm gì, nhưng mà một tháng sau đến giờ phải thu hoạch, người nào vận khí tốt sẽ lấy được chúng quả trường sinh. Đi thôi, bạch ra chết nhiều người như vậy, quan bình chắc chắn cũng sẽ tới. Đó là giọng nói của Hắc Thủy, hắn đang cầm cuốn sách cuối cùng. Hắn là người biết rõ nhất số lượng thuốc mà loại cây này sinh ra. Thực ra thì hắn muốn độc chiếm một mình nhưng mà thích cảnh tượng vừa rồi tâm trí của lão cũng được thản lầm suy nghĩ về nhân sinh. Nói rồi cả ba người cùng nhau rời đi kẻ nào cũng giám sát nhau để đề phòng bất chắc. Sau năm sau, tệ một thành lớn ở Kinh Châu, một nam tử dẫn đội một chiếc nón che trên mặt có một vết sẹo lớn, y phụng được kéo lên ngang miệng tiến vào trong thành. Trên lưng nam tử đó đang có một bé gái tầm khoảng 6 tuổi. Mặc dù tuổi nhỏ như Nhưng chồng cô bé giống như là một tiểu thiên sứ đáng yêu sắp sửa xuống trần gian khiến cho mỗi người qua đường đều muốn bước lên ôm lấy. Nhìn biết bao người vơi lấy cô bé khen ngợi, nước hài tử cười thật tươi sau đó chào một câu, chào các bác bá thức thúc đại ca tì tí, khiến cho mọi người đều vui sao mặt. Đột nhiên trước cầm thành một toán binh lính tiến đến, đám người này người đi đầu bóng dáng cao lớn, sắc mặt hơi đen, hai mắt to giống như là chuông đậm Tướng mạo hùng hãn trên mình mà khôi sắp cưới ngựa trông rất oai phong. Bên cạnh hắn là một tốt lính tầm 10 người. Tên cưới ngựa khi đi lại gần tay cầm một tờ giấy có họa một người nam nhân anh Tuấn rồi nhìn sang nam nhân kia. Lấy chiếc kiếm chưa về phía trước hất tùng chiếc mũ, nhưng mà mũi kiếm không biết cố tình hay là không, phải qua mặt của tiểu nữ Hải một đoạn. Năm nhân kia thân thủ cực nhanh đưa tay quyền đấm vào bàn tay của tiên lính trưởng làm cho mũi kiếm lệch đi hớt qua một lọn tóc của tiểu Hải nữ rời xuống khuôn mặt Anh Tuấn lộ ra Nam từ đó không ai khác chính là Bạch Vũ năm xưa tiểu nữ hài chính là con gái của hắn và Bạch Tiểu Hy Tiên đội trưởng ôm lấy cánh tay rồi hét lớn vây hắn lại mẹ kiếp dám đà thương ta là do người nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện